Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến tận khuya mới về Mặc cho mấy đứa bạn chỉ trích Thậm chí là la mắng Nó cũng cứ rừng rưng Mặc kệ bỏ ngoài tay Có hôm ba cô nàng ngồi trong vóng Đợi cửa không thấy nó về Điện thoại thì nó không nghe máy Nên quyết định khóa cửa đi ngủ Nhưng vừa thiêu thiêu chợp mắt Thì nó về đập cửa rồi gọi in ỏi Còn Ly bước ra Vừa mở cửa nhìn thấy mặt thì đã vội gắt Này này Mày vừa phải thôi đi nhá thầm. Mày về hay mày ngủ ở đâu thì cũng gọi điện hoặc nghe máy để bọn tao nắm được tin tức chứ. Một bữa nữa là tao cho mày ngủ ở bên ngoài đấy nhá. Mà mày đi gì mà đi khiếp vậy. Hôm nào cũng đi như thế lại còn về muộn nữa chứ. Thắm thì cự cãi lại. Mày lấy cung tao hay sao mà chất vấn tao ghê như vậy chứ. Mày có chuyện riêng của mày. Tao thì cũng có chuyện riêng của tao. Chứ mày hỏi lắm cái gì. Ly tức sôi máu. Chắc định sẽ lớn tiếng hơn thua với con bạn cố chấp. Nhưng nàng nhận ra bây giờ đã là gần sáng, nên không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người phòng xung quanh. Vì thế mà nàng đang đành ngậm ngùi và cho qua. Lại một lần khác, Thắm cũng đi chơi khuya về, mà đêm đó quả nhiên là cô không về ngủ thật. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, cũng không đến lớp học. Mãi chỉ khi ba đứa đi học về thì mới thấy nó đang nằm ở trên giường vọc vạch điện thoại trong khi bếp núc vẫn lạnh tanh. Liễu dặn mạnh cái túi sách xuống giúp bàn rồi hắng giọng. "Này, mày đổ đốn ra từ khi nào thế hả Thắm? Tại sao mày đi suốt đêm không về? Đã thế sáng nay còn không đến trường nữa. Như vậy là sao chứ hả Thắm?" Lan thêm. "Mày xem xét rồi chỉnh đốn lại đi Thắm ơi. Đừng có để mọi chuyện đi quá xa nhé. Hối không có kịp đâu đấy." Ly thì tiếp Úi dời ơi thôi kệ sát nó đi Loại nói không ăn lời Thì nói lắm làm gì chỉ tổ mệt người thôi Tốn cả ca lo Thắm đang vui cười hí hừng trên chiếc điện thoại Nghe thấy mấy lời nói khó lọt tay của mấy cô nàng cùng phòng Nên đã đứng dậy và nói Thôi chúng mày im đi Lên mặt dậy đời tao đây à Đừng có cái kiểu tỏ vẻ ta đây Tao tự biết mình cần làm gì Và nên làm gì Không đến lực chúng mày quan tâm đâu dành thời gian mà lo cho bản thân chúng mày đi. Ba cô nàng cứng họng, không có nói thêm được điều gì, vì không ngờ con bạn mà mình xem nhau như chị em ruột lại thay đổi tính cách trắng mặt đến như vậy. Rồi bọn họ bàn nhau phải tìm cách giải quyết chuyện này, không thể để cho nó diễn ra phức tạp hơn được nữa. Họ tin rằng những lời thấm thoát ra chỉ là những cảm xúc nhất thời, chứ hoàn toàn bản chất vẫn là cô thắm hồn nhiên, nhút nhát như ngày nào đây. Nhưng bản tánh mãi mà không tìm được giải đáp nào vì thông tin về chàng trai người yêu kia hoàn toàn không có một chút gì cả. Thế rồi cả đám quyết tâm tối ngày hôm nay khi thám rơi khỏi nhà thì sẽ đi theo xem rốt cuộc cô hẹn nhau ở đâu, làm gì mà tối nào cũng đều như vắt tranh, đến độ quên ăn, quên ngủ, bỏ cả học hành như vậy chứ. Đêm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, vẫn như thói quen thường nhật bấy lâu nay, Thắm lôi máy ra lướt một lúc, rồi lôi cây son và hộp phấn trang điểm ra cọ sát sơ sài rồi quẩy bước ra đi. Như đã lên kế hoạch từ trước, ba nàng bám rít theo sau và quả nhiên bước ra hết con hẻm thì thấy Thắm bước lên xe máy của một chàng thanh niên đang chờ sẵn ở đó. Không có chịu bỏ cuộc, ba nàng lại gọi cho cánh xe ôm đang đứng gần đó và chỉ điểm cho họ bám sát theo thắm và chàng thanh niên kia. Cơ độ chừng 15 phút sau, chiếc xe mà chàng thanh niên kia cầm lái trở thắm phía sau đã dừng lại. Bà cô nàng vô cùng hoảng hốt khi thấy phía trước mặt là một cái biển to đùng để dành dành hai chữ nhà nghỉ, và gá đó đang dắt tay thắm bước vào bên trong. Cả ba khuôn mặt chưng hưởng nhìn nhau tràn trề cái sự thất vọng, đàn sen với tức giận thôi thì đã rõ 10 10 rồi, chẳng cần phải vào đích mục sở thị làm gì, cũng đủ biết bọn họ vào đó để làm gì rồi, mà chẳng có đôi nào yêu nhau chỉ có tâm sự chuyện trò mà phải dắt nhau vào nhà nghỉ bao giờ hết. Nghĩ đoạn, cả ba đứa cùng lắc đầu ngao ngán và đón xe ôm quay trở về phòng. Đêm đó, lại một đêm nữa thấm không trở về. Mà mãi cho đến lúc cả ba đã đánh răng rửa mặt vào buổi sáng xong, thì mới thấy cô ta trở về trong cái bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sọc sạch và liên tục ngắp ngắn ngáp dài. Ly toàn chạy lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net